Tâm An và ekip của kênh độc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 10 của câu chuyện Chọn Dề, tác giả Quỳnh Loan. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng éo le khi anh chàng Tiên Hưng quyết định bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô gái tên là Diệp Yên. Và liệu rằng có thành công hay là thất bại? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính ngay bây giờ. Và Tâm An hy vọng rằng sau khi quý vị lắng nghe xong câu chuyện, quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cả buổi tối đó Hưng không hề chợp mắt, chỉ có rượu mới làm anh dễ chịu. Có điều rượu càng uống lại càng tỉnh, cả đêm uống hết hơn một chai. Buổi sáng hôm nay có sương muối, tầm nhìn xa giảm xuống mấy chục mét, người đi đường cảm thấy, cũng thấy thưa thớt. Vừa đến công ty gặp Mặt Thịnh, Hưng liền ra lệnh cho cậu ta nhanh chóng, đột nhập vào hệ thống phân tour của công ty du lịch. Rất tiếc trong danh sách trăm người, không hề có tên người anh cần gặp nhất. Di chuyển hàng không cũng không có Mọi chuyện khiến đầu óc của anh muốn nổ tung Lần này cô đi trong im lặng Điện thoại dứt khoát không mở nguồn Tùa đi thay ai cũng không thấy Có một cảm giác bất lực thực sự tồi tệ Ẩn nấu trong lòng anh Nhớ ra rằng anh Thư có thể biết Anh mở máy gọi cho anh Thư để hỏi xem tình hình Mọi thứ vẫn giống như ảo ảnh Cô biến mất như không hề tồn tại Trong lòng hưng giống như lừa đốt Lo sợ cô xảy ra chuyện gì Trái tim suốt ruột đập liên hồi dồn ép tới mức Bức Anh thực sự muốn phát điên Đang trong lúc tìm kiếm người chút giận Bất ngờ thấy Thịnh lo do bước vào Hưng tiện tay ném hộp bút trên bàn Bay một phát về phía người đối diện Sao tôi có thể tin tưởng Sao chuyện quan trọng Cho kể ấy 27 năm như cậu cơ chứ Đúng là tôi điên rồi Tôi bị điên rồi Rất may mắn Thịnh nhanh tay nhanh mắt tóm gọn mọi thứ chặt trong lòng bàn tay, nhìn sếp của mình mệt mỏi cuối đầu, thịnh trình nhẹ rộng về mức dễ nghe nhất. Tôi biết là tôi làm không tốt, tại tay đó cứ tưởng cậu gặp với Uyên, giống như trên báo, thế nên nghĩ rằng tôi ghép tên nhầm, nên tự ý sửa tên yên thành tên uyên thế có đau thinh trinh nhe giong ve muc de nghe cơ chứ, chỉ thêm một chữ U thôi. Rồi sau đấy, Lấy mức mấy bức ảnh ở trên mạng Nên mới xảy ra hậu quả này Tôi Cả cái nhà hàng cục nợ Hưng chỉ muốn kêu máy múc tới săn bằng chỗ đấy Bao nhiêu tâm huyết của mọi người Cả tuần bây giờ thành trò cười cho thiên hạ Chưa kể không thể nào Tìm được phương thức liên lạc với Diệp Yên Càng làm anh đứng ngồi không yên Hưng biết chuyện này Thịnh không hề có lỗi Mấy ngày qua thực sự cậu ta vô cùng vất vả Tự tay làm đoạn clip đó tự mình lựa chọn từng bông hoa màu sắc rực rỡ nhất bánh gà tô cũng là vị mà cô mê nhất và cả những món ăn yêu thích của cả hai người tất cả hoàn hảo không sai chỉ một phút đến phút cuối lại không giống trong tưởng tượng đã đập tan tảnh mộng đẹp bên trong anh mọi thứ đi lệch với quỹ đảo giống như kiểu đoàn tàu đi lệch khỏi đường dây hoàn toàn đổ sập ngay sau khi buông tay sau đó rút cạn mọi sự sống vốn dĩ luôn tồn tại. Chưa bao giờ hưng mất đi lý trí, mọi chuyện trước nay đều vô cùng bình tĩnh để xử lý. Lần này anh thấy mình thất bại, ngay việc tìm kiếm người ta, cũng thấy không làm được. Kết thúc một ngày dài làm việc không như mong muốn, trở về nhà anh tìm ngay đến rượu, tự rót cho mình hết ly này đến ly khác, đến khi dạ dày cuộn lên đau đớn, con người mới chịu dừng lại, thôi không uống thêm nữa. Nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ, ngoài trời lất phất mấy hạt mưa, một bóng dáng cao lớn cô độc ngồi im lặng ngắm đường phố, đôi khi lại thở dài một hơi nhỏ. Hà Nội thời tiết sắp đến Tết, không có nhiều sự thay đổi, nhớ lại cũng vào dịp cuối năm của mùa đông năm ấy, hôm đó thời tiết lất phất mưa phùn, Hưng đứng lặng người trước cổng trường để theo dõi cô, chỉ mong gặp được người ta lúc chuông reo hết giờ. Vậy mà sau ông trời tằn nhẫn, khéo léo sắp xếp cho anh chứng kiến cảnh hai người họ tay trong tay vui vẻ bước cùng nhau trên phố mà không hề hay biết xa xa có một cậu thanh niên buồn bã chứng kiến tất cả. Có lẽ người ta sẽ không bao giờ biết được trong suốt bốn năm thanh xuân dài thật dài ấy có một người con trai luôn âm thầm, dõi theo mình ngay một tin nhắn cũng không dám làm phiền một mình cô đơn chứng kiến cảnh người ta tình cảm hạnh phúc với nhau lồng ngực chàng thiếu niên ấy kể cũng chắc thật chịu được khá nhiều trọng lực đè nén chưa kể còn chứng kiến tận mắt giây phút người ta trao nhau cái nắm tay đầu tiên khi ấy đơn giản nghĩ rằng chỉ cần người ta sống hạnh phúc bản thân anh có ra sao cũng không cần nghĩ tới đến bây giờ có quá nhiều chuyện xảy ra anh tham lam muốn giữ người ta làm của riêng mình anh đèn đường bị mưa mù che khuất tầm kính cửa sổ dường như chặn đứng khoảng cách giữa hai người trong thế giới của hưng ngay lúc này tồn tại duy nhất chính là sự im lặng đáng sợ cùng với sự rối bời hoảng loạn tiếng chuông cửa bất ngờ réo gọi anh ngỡ ngàng mất khoảng năm giây cố gắng định hình xem ai là người tìm đến cảnh cửa bật mờ còn bất ngờ hơn nữa một vòng tay dịu dàng ôm chặt lấy eo anh gương mặt mềm mại tựa vào vòm ngực rắn chắc tham lam hít thà mùi vị của riêng anh thực sự xúc động thì ra là cô gái của anh cuối cùng cũng chịu quay về 24 giờ qua người ta mất tích anh sợ rằng cả đời này anh sẽ đánh mất điều quan trọng nhất cô về rồi tốt rồi ổn rồi ngay bây giờ đây anh sẽ lập tức nói hết tình cảm của mình khi ánh mắt được nghỉ ngơi đôi chút là lúc thính giác phát huy hết khả năng của mình nãy giờ anh tham lam hít thà cũng không ít chợt nhận ra rằng hương thơm này thực sự không phải vòng tay này thực chất cũng không đúng anh vội vàng đầy người đó ra xa trước ánh mắt ngơ ngác của anh anh lào đào rũ mắt nói lời xin lỗi đứng trước hành lang sáng trưng hai hàng điện nhìn vào gương mặt của hưng gần trong gang tấc an có chút thất vọng trước thái độ dứt khoát này của anh cô đứng im một lát bước hai bước tới tiếp tục vòng tay ôm hưng một số người qua lại nhìn đôi nam nữ thể hiện tình cảm lần này anh không vội đầy cô mà nhẹ giọng lên tiếng an đến đây có việc gì không nếu không thì về đi trời lạnh lắm tâm tư của cô gái nhỏ làm sao anh lại không biết nhưng tình cảm của con người cũng giống như chèo thuyền không thể nào ép nó bơi theo chiều ngược lại mà bắt buộc phải xuôi theo dòng nước chảy xiết tình yêu đơn phương lại giống như buông diều thuận theo chiều gió sẽ không để diều đầy lên nhưng hướng theo chiều ngược lại thì lại khiến cho diều bay cao. Cảm xúc con người vốn là tự do cá nhân, anh không có quyền cấm đoán người ta quý mến mình, chỉ có thể rạch dòi vạch rõ, giới hạn cho phép. Mọi cô gái anh gặp qua trên thế gian này đều không bao giờ vượt qua thứ gọi là tình bạn, có chăng đặc biệt hơn một chút, chỉ có thể được gọi là em gái, không hơn không kém. Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang nếp vào lòng mình, có chút gì đó tựa như thương xót, hưng đưa tay lên vuốt vuốt sống lưng của an đè thấp giọng xuống nhất có thể em gái nói anh nghe ai bắt nạt em sao biết rằng người ta đang muốn vạch rõ giới hạn nhưng làm sao mà an đành lòng vứt bỏ tình yêu hơn 4 năm chứ chưa kể anh còn chưa biết tâm ý của cô thế nào ngước đôi mắt mờ xương lên cao một chút an đầy nhẹ hưng ra cô nghẹn ngào nhưng em không muốn làm em gái anh mà em muốn Có những câu nói khi nói ra rồi lại không có cách nào thu hồi lại vốn rằng muốn chừa cho mối quan hệ này một chút tốt đẹp. Hưng đã ngăn không cho An được tiếp tục nói phía sau. Tạm thời có lẽ khó chấp nhận. Cảm giác này Hưng từng trải qua nên anh hiểu. Liệu thuốc thời gian có lẽ tốt hơn thuốc kháng sinh gấp ngàn lần đau cữ nào cũng giúp chúng ta lành sẹo Chấp nhận đối mặt vượt qua mới là lý tưởng sống đau khổ dằn vặt thua cuộc Mới chính là địa ngục của trần gian Có những vết cắt cả đời này Để lại xèo Nhưng cũng có vết cắt Chỉ một lần Đéo phăng nó đi Hy vọng mong manh vốn không hề tồn tại Thì vì ngày ngày Đắm chìm trong mộng tưởng tươi đẹp Thì chúng ta nên một lần Nói ra cho dứt khoát Anh yêu chị yên lắm Yêu cô ấy một lòng một dạ Sông cạn đá mòn ngàn đời không đổi Sẽ luôn là như vậy Mãi mãi không phai Hy vọng em hiểu điều này, An à. Giọng nói của Hưng hòa vào tiếng gió, giết nhẹ bên tai An như tiếng ông vò vẽ kêu ve ve, những tiếng kêu chát chúa, đánh thẳng vào đại não của cô gái, vẫn đang mơ màng. Âm thanh ấy như một cú tát, khiến cho An tỉnh lại sau cơn mê. Để cho cô biết rằng có một sự thật không có chàng hoàng tử nào dành cho cô. Vốn dĩ sinh ra trong một gia cành bình thường Tình yêu có lẽ sẽ đến Một cách bình thường nhất Còn sự nghiệp muốn thành công giống người ta đương nhiên Là cô cần phải quyết tâm cao nhất Sự thật trần trội Giống như bóc vỏ củ hành tây Từ lớp ngoài cùng đến tận lớp ẩn dấu Trong cùng, từ đầu tới cuối Vẫn chỉ là hành tây mà thôi Hóa ra thời gian chỉ mình cô đa tình Ánh mắt ấy trái tim ấy Con su nghiep muon thanh cong giong nguoi ta đuong nhien la co can phai quyet tam cao nhat su that tran trui giong nhu boc vo cu hanh tay tu lop ngoai cung đen tan lop an giau trong cung tu đau toi cuoi van chi la hanh tay ma thoi hoa ra thoi gian chi minh co đa tinh anh mat ay trai tim ay con nguoi ay Sinh ra là đề dành riêng cho người khác giống như tạo hóa vốn sắp xếp công bằng tư cách ta đến như thế nào thì ta lại gặp người bạn đời như thế ấy nghĩ kỹ lại mới thấy đối với ai hưng cũng vậy kể cả về tiền bạc hay tình thương con người ai anh cũng đều hào phóng đem đi chia chác yếu lòng sẽ nghĩ rằng mình là người đặc biệt tự chìm đắm trong thế giới tự tạo nên để giờ đây run rẩy nghe những lời thật giả chua xót sự thật bàng hoàng còn chưa thể nào chấp nhận nổi Hưng đã nói ra một chuyện khiến cho An rụng rời tay chân Có lẽ em không biết Thực ra người nuôi em 4 năm đại học là Thịnh Chứ không phải là anh đâu Có những thứ tưởng chừng nắm rõ trong lòng bàn tay Đến khi biết được sự thật mới thấy rằng bản thân mình hoàn toàn chẳng hiểu thứ gì Một nửa quả táo vẫn là một quả táo Nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật Cứ ngỡ rằng không được đáp lại tình cảm là điều ghê gớm lắm, phải lan lộn đau khổ lắm. An bây giờ giống một chú nhím, bị vặt sạch gai nhọn, cò rúm tổn thương một mình, đi giữa đêm đông lạnh giá. Nhịp tim hỗn loạn tâm tư rối bời, mái tóc ngang vai bị làn gió thổi tung, chiếc cổ bất ngờ chống trải thấy lạnh buốt. Nhưng làm sao sánh bằng cõi lòng cô lúc này? Bao nhiêu năm qua cô luôn yêu thích tôn sùng một người, thậm chí trao trọn trái tim non nớt của một thiếu nữ mới lớn. Để giờ đây mới biết được thực chất, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Bàn chân đi đôi giày gót nhọn, sáng đi liêu siêu cứ như vậy bị cưa thẳng vào chân, giống như cưa thẳng vào trái tim của cô vậy. Loài người thường được chia làm ba luồng tính cách, một là chấp nhận, hai là cố chấp và ba là không chấp. An thấy mình không thuộc loại nào trong số đó Con người là những sinh vật cực kỳ khó hiểu Nghĩ lại An không biết thời gian qua Cô đã làm ra những gì Những đoạn ký ức mờ nhạt của quá khứ Cứ như vậy hiện lên đứt đoạn Nói cho cô biết rằng bản thân cô Đã ghét bỏ Chính ân nhân của mình Lòng ngực khẽ đánh thình thịch một cái đầu nhòi bóp nát chút lý trí cuối cùng còn sót lại Nhưng con người mất đi phương hướng, thậm chí quên luôn đích đến của một con đường mình đang đi. An mờ hồ lấy điện thoại trong túi, bấm gọi dãy số của người mình từng lưu là Thịnh Phủ Thủy. Alo, tôi Thịnh nghe. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giây phút được nghe giọng nói êm ái ấy của cậu. An thấy mắt mình hơi nóng nóng, phía trước được bao phủ một tầng sương mỏng. Trực cho ảo ra như nước tràn vỡ đê Mà bản thân cô không hề nào khống chế được Cảm xúc thương yêu quý mến Ghét bò lẫn lộn Không biết thực chất nó là gì Phải khịt khịt mũi mấy lần Cho giọng nói bớt khàn Cô mới nghẹn ngào Nói được mấy từ Anh Thịnh Giống như một đứa trẻ làm sai sợ bị mắng Cô nhẹ nhàng cất tiếng nì non qua điện thoại Gạt bò sĩ diện kiêu ngạo có hàng ngày Cối mặt nhìn mũi giày Mà nói với đàn anh Em muốn gặp anh Em muốn uống rượu ốc Không hiểu bằng một thế lực nào đó Thịnh xuất hiện như một vị thần cứu rỗi Mang cô đi nhẹ nhàng như làn gió Đang khẽ vuốt ve gương mặt thanh tú Thịnh cũng chẳng tò mò hỏi nhiều Chỉ ngồi đó nhìn cô mở nắp chai Ngừa cổ uống cạn Hết ly này đến ly kia Có đôi lúc bóc cho cô cổ lạc luộc Hay là tốt bụng Gắp cho cô một miếng nem chua hay là thuận tay đưa vào miệng cho cô một miếng giò bò Thịnh uống không được nhiều rượu cho lắm chủ yếu là ngồi nghe An làm nhảm thứ chuyện, thuyên đủ thứ chuyện nói nhang nói cuội chán chê còn xà vào lòng của cậu gọi ba ơi Nhìn bộ dạng của cô lúc này thật không giống với con bé An miệng lưỡi sắc sảo mà cậu quen giọ lạnh thổi tung trước khung bạt lên cao khiến những ai ngồi trong quán cũng phải mím môi suýt xoa Lạnh quá. An mơ màng nhắm tịt mắt lại. Cô kéo thứ gì đó đội lên đầu cho ấm nhưng không có. Cô hâm thật rồi. Thịnh bật cười trước cái bộ dạng say xìn này của cô, đứng lên kéo tay cô nói nhỏ. Chúng ta về thôi. Cái chạm nhẹ chỉ xẹt qua trong tích tắc. Cậu cứ cảm nhận được bàn tay của cô gái này có rất nhiều vết chai sần. Nhìn kỹ, còn thấy có rất nhiều vết sẹo Móng tay cũng bị bào mỏng Giống như hàng ngày ăn uống không đủ chất Lẽ ra một cô gái xinh xắn thế này Phải có một đôi tay mềm mại Nhỏ nhắn trắng trèo Cộng thêm bộ móng được chăm chút kỹ lưỡng Gọn gàng mới đúng Nhìn qua cậu có thể hiểu Quả khứ chắc là cô trải qua không ít vất vả Vừa mới định nhét an Ngồi lên xe máy Thì lại nghe tiếng cô nũng điệu Nói rằng không muốn về Đã thế nhất định không thèm ngồi Chỉ đòi ở cùng với cậu đêm nay Tiết trời tiếp tục lất phất mưa phùn nhỏ, cô gái ương bướng lại không chịu về. Thịnh đành gửi xe máy gọi taxi, đưa người ta về nhà. Suốt dọc đường cô tỏ ra khá hợp tác, ngoan ngoãn nằm gục xuống đùi của cậu ngủ ngon lành. Tiếng thở nhẹ nhẹ giống như một đứa trẻ, vừa mới ti mẹ no sữa. Chẳng đường cọng cô lên nhà mới là khó khăn, người gì đâu bình thường rõ gầy nhom, vậy mà hôm nay say rượu, tự dưng lại thấy nặng nề thế. Hải cậu cõng lên tầng 8 muốn suộn cả lưng, suýt thì bị vấp ngã chối mặt xuống đất mấy lần. Thịnh tốt bụng pha cho ăn cốc trà dài rượu, tiện thể lau giúp mặt bằng khăn ấm. Sau đó cậu mới yên tâm trở về. Khổ nỗi con bé này ngày hôm nay to gan lắm, ôm chặt lấy cậu, lắc đầu không cho Thịnh đi. Nó còn gào khóc lu loa, giống như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi đến nơi. Thịnh bất lực thở dài thườn thượt, Ngồi im cho người ta ôm chắn thì thôi Khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh Đang bị rối tung Không ngờ cô đang nhắm mắt Bỗng mờ to Vội vàng tóm lấy tay của cậu mà chiêu chọc Em bắt được anh Thịnh vuốt tóc của em rồi nhá Có phải là anh thích em không? Chấp người say là một kẻ ngu ngốc Cậu chẳng muốn đôi co thêm làm treu choc em bat đuoc anh thinh Rứt khoát thà nhẹ người ta nằm xuống giường Cũng muộn rồi Bây giờ cậu thực sự chỉ muốn đi ngủ Không ngờ An lại tràn đầy vẻ khiêu khích, cả người dán chặt lên lưng của Thịnh, còn lắc đầu liên tục nói em không cho anh đi. Rằng co rằng co mãi, Thịnh mặc kệ để yên cô gái mềm mại, ở phía trước, tự do ôm ấp mình. Suy cho cùng cậu cũng là người thường thôi, một khi ham muốn nguyên thủy nhất của một thằng đàn ông trỗi dậy, lý trí thường rớt xuống chỉ bằng con số không An Đần, là do em ép anh đi nhá. Sáng mai dậy đừng có mà bắt đền Không ai trả nợ cho em đâu Cô say tới mức chân còn đứng không vững Làm sao hiểu được những gì mà Thịnh vừa nói chứ Cái mặt Cứ lúc cười lúc khóc Không biết chuyện khủng khiếp gì Sắp xảy ra Bình thường Thịnh mặt lạnh lắm Cái miệng nói ngoa không sợ ai Thế mà giờ đây chạm tay vào chiếc khóa áo khoác của người ta Mà tay run rẩy mãi Không sao mở ra được Phải hít sâu mấy lần mới bình ồn nhịp tim căn bản việc này cậu chưa từng nếm trải đến bây giờ vẫn chưa từng biết đến mùi vị của phụ nữ bàn tay của cậu ấm áp như túi sưởi chạm đến đâu an thấy nóng rực tới đó không biết do men rượu hay là do thấy thịnh đáng yêu an không để tay mình rảnh rỗi cũng phối hợp với cậu chút bỏ hết những thứ vướng víu trên người xuống khi hai cơ thể hòa vào làm một cảm giác đau đớn chỉ ngắn ngủi qua loa thay vào đó là những cảm xúc thăng hoa mãnh liệt, cứ ngỡ rằng phải đau đớn lắm, nhưng nhìn cử chỉ nhẹ nhàng tôn trọng mình của người ấy. An mới biết rằng, cậu ấy vẫn biết thương hoa, tiếc ngọc. Dư âm của rượu qua thực quá khủng khiếp, khiến cho An ngủ nướng tới tận chiều hôm sau. Với điện thoại xem mấy giờ rồi, nhìn màn hình tối ôm, cô mới nhận ra nó bị sập nguồn từ tận tối hôm trước. Cảm giác lành lạnh như đang ngồi trước quạt, Không gian phòng ốc cực kỳ lạ lẫm, đến khi hoàn hồn, cô mới hét lên thật lớn. Khắp người của cô ê ẩm đau nhức, cả cơ thể không mảnh vải che thân, quần áo vứt dưới sàn tứ tung lộn xộn. Cô sợ quá, thực sự rất sợ, đêm qua khủng điên gây sự là thế, đến hôm nay bình tâm lại mới thấy mình thực sự điên rồi. Vị trí bên cạnh không có ai, ga giường trắng trơn không giấu vết tích an bất ngờ tròn xe mắt há miệng thật to cô mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua cũng không quên người cùng cô làm chuyện đó nhưng nhưng quan trọng bây giờ anh ta đang ở đâu lẽ nào là quất ngựa truy phong vờ vội quần áo mặc vào trong người cô gấp gáp gọi vào số của thịnh nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút máy móc của tổng đài viên cảm giác của cô bây giờ giống như một đứa trẻ con lạc mẹ bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời Tạm thời cô không biết nên đi đâu về đâu. An sợ hãi run rẩy trở về nhà, bản thân một lần tùy tiện, bị người ta bỏ mặc, Chưa kể đi qua đêm không báo về cho mẹ. Hiện giờ gặp mẹ, cô không biết phải giải thích làm sao. Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng tay cô đổ mồ hôi hột, trái tim đập mạnh không kiềm chế được, thiếu điều chỉ muốn nhanh chóng rơi ra ngoài. Và đúng như những gì cô dự tính, về tới nhà thấy mẹ đang thu dọn mấy viên gạch vỡ rồi gấp gọn mấy chiếc vỏ bì xi măng an lại càng cảm thấy run sợ nhà cô thợ đang sửa lại vật liệu cắt đá đổ đầy sân khói bụi bay tứ tung khắp nhà mẹ vẫn luôn nhạy cảm lắm chỉ cần ánh mắt mẹ nhìn lâu hơn một chút cũng đủ khiến cho cô chột già đêm qua con đi đâu mà giờ này mới về mẹ hỏi nhỏ giọng rất ấm hiền hiền như cô tấm ngày xưa Như vậy cũng đủ khiến An lo lắng sợ hãi. Có lẽ vừa gây ra chuyện lớn nên cô khá nhạy cảm, nói năng lộn xộn hết cả lên. Mỗi câu còn tăng ca con muộn, ngủ nhờ nhà bạn, thì mà mãi cô không nặn ra được. Mẹ nhớ nhận ra điểm khác lạ của con gái, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc rồi rũ mắt nói nhỏ. Có cái gì, con cứ nói ra đứng giấu mẹ, con gái lớn rồi cũng cần tìm hiểu có bạn trai chứ. Mẹ càng nói cô lại càng cảm thấy sợ Cô không muốn mẹ lo lắng cho mình Nên đành tìm lý do để chống chế Mẹ cô vậy cũng dễ tin lắm Nghe con gái giải thích mấy lời qua loa Dễ dàng cho qua mọi chuyện Và không hỏi thêm gì nữa Việc đầu tiên trở về là đi tắm Ăn muốn gột rửa sạch tất cả mọi thứ Ngủ một giấc thật ngon Sáng mai tiếp tục đi làm Đối với những người không biết trân trọng mình Cô ta không nghĩ đến Còn hơn là bắt ép người ta Phải chịu trách nhiệm Mạnh miệng là vậy Mà đến sáng hôm sau khi đến công ty Thì cô lại gặp ngay Người giám đốc Buồn bão hỏi thăm thịnh đi đâu Mất tích mấy hôm nay Hưng đang xử lý sắp giấy tờ trên bàn Nghe cô hỏi như vậy Có đôi chút sững sờ Trên miệng phẳng phất một nét cười Nhưng mà cuối cùng Hưng vẫn lắc đầu nói ngay Anh không biết nữa Sáng hôm qua Thịnh gọi điện, xin nghỉ phép, không có thời hạn đấy, kèm theo nguyện vọng nghỉ việc luôn, nếu như cảm thấy phiền phức. An khó thở tiếp nhận thông tin đó, rũ mắt xuống nhìn nền nhà xám đen, hai tay cầm túi sách cũng bất ngờ xiết chặt. Qua đêm với một người, không hề có tình cảm, ngậu hứng chào thân không mảy may suy nghĩ, để giờ đây người ta cao chạy xa bay, cô cũng không biết đường nào mà ăn vả. Cuộc đời của cô có phải quá thất bại rồi không? Khi tình yêu không được người ta đáp trả, đến người cô tùy hứng trao thân lần đầu tiên, cũng bê thân mà bỏ chảy. Nhìn chăm chú Hưng cô mới thấy, ánh mắt nhìn anh bây giờ không còn rực cháy, con tim cũng giảm bớt nỗi u sầu. Mọi suy nghĩ của cô bây giờ không còn hướng về Hưng nữa, nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Ngầm nghĩ kỹ một chút cô mới hiểu. Thực chất đối với Hưng, đó không phải là tình yêu, Đơn giản đó là sự cảm kích. nên khi lòng biết ơn ấy truyền qua cho người khác, cô mới thấy người ta không còn quan trọng. Này, có muốn qua nhà tìm không? Anh cho địa chỉ. Thầy An hành động khác thường, Hưng có ý tốt, nhưng cô lại lắc đầu không cần. Tìm toi tận nhà với mục đích gì đây? Bắt đền sao? Thời đại này xã hội phát triển hơn, không còn quá quan trọng chuyện trinh tiết. Chỉ là thấy hơi tiếc một chút. Khi cô vội vàng trao thân cho một kẻ lòng dạ xấu xa. Nghĩ tới số học phí nhận được 4 năm qua, An cho rằng cái giá ấy cũng đáng. Cô không muốn nghĩ nhiều tới chuyện đó mà hình ảnh kia cứ lờn vờn trong đầu cô. Nụ hôn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, từng câu nói quan tâm hay những cử chỉ nhẹ nhàng đêm đó đều là lần đầu cô được nhận từ một người đàn ông. Suốt học cô thầm thương năm đại học cô thầm thương Ngưỡng mộ một người Đến ánh mắt còn phải vụn trộm trao Thì lấy đâu có cái gọi là tình đầu chứ Những ngày tiếp theo cô suy nghĩ tới Mất ăn mất ngủ Cơ thể vốn đã gầy Nay còn mất cân nặng trầm trọng Hai mắt trũng sâu còn da rẻ xịn màu Mẹ thấy con gái thay đổi khác thường Thì khuyên cô nên tới gặp bác sĩ Lo sợ đối mặt với điều gì đó Thực sự tồi tệ An tìm tram trong hai mat trung sau con da de xin mau cửa hàng thuốc Nằm ngay trên phố Nghe cô nhân viên bán hàng nói đại khái Một cô gái đang tuổi trưởng thành Sức khỏe bình thường đường tiêu hóa không sao Có quan hệ không an toàn Thì lý do stress, Có thể là do mang thai Nghe tới đây An muốn rụng rời tay chân Trái tim bắt đầu đập hỗn loạn Hồ hấp nhất thời đình trệ Như dòng suối bị cắt ngang mạch nước Chờ đợi là điều tồi tệ nhất thế gian này Giống như trên ngực Bị buộc một tảng đá lớn thế rồi giây phút nhìn thấy chiếc que thử thai hiện lên một vạch đỏ tâm trí của cô mới dần thả lòng một chút miệng cười như chút được gánh nặng vội vàng ra ngoài báo lại kết quả cho nhân viên bán hàng lời nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã nghe phía đối diện có giọng nói quen thuộc lấy hai hộp bao cao su vị tranh thì ra là cái tên sở khanh cô tìm suốt nửa tháng này rảnh rang gớm nhỉ vào đây lén lút mua hàng nóng những hai hộp cửa vị tranh cửa sinh lý mạnh thật chẳng hiểu sao tự dưng cô cảm thấy tủi thân sống kiểu biết trai đều mà cứ tức không giấu được sự ấm ức cô tiến lên đứng trước mặt người ta giọng nói rơm rớm vậy mà nói ế hai bảy năm anh là cái đồ trăng hoa cái đồ đáng ghét cửa hàng thuốc lúc tan tầm khá đông khách một số người mua thuốc hạ sốt cho con nhỏ phần đông là mua cảm cúm thông thường nghe tiếng trách móc của cô gái, mấy người trung niên tò mò ngó nghiêng và muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Thịnh giật cả mình, không ngờ lại gặp An ở đây. Cậu ta tiến thêm mấy bước, mặt xấu hổ kéo cánh tay của cô. Này, em vừa nói cái gì thế? Âm lượng tự dưng thoáng nhẹ nhàng, khéo léo kéo người ta ra khỏi quầy thuốc, ánh mắt dịu dàng, hỏi cô tới đây làm gì. Và trong thoáng chốc, Anh thấy vành mắt mình đỏ hoe, sống mũi ngừa ngứa, như phải ăn phải đổ cay vậy, bất chợt một giọt nước trong veo chảy xuống. Anh có biết em đi tìm anh suốt từ hôm đó tới nay không? Đồ đều, ngủ với con gái nhà người ta xong, anh chạy làng à? Anh bây giờ còn đi mua bao? Cái đồ dê cụ! Là anh trai, đứng trước cần, nói nhỏ quá, nhân viên nghe không rõ, nên là anh chỉ nói giúp người ta thôi. Em không tin, em lại mà hỏi xem. Vì giận mà An nói năng lộn xộn, miệng không ngừng báng chửi, còn tay đánh vào ngực người ta liên hồi. Thịnh nãy giờ chẳng hiểu cô nói gì, giải thích qua loa vài câu, rồi lại kéo cô về chung cư. Căn nhà này An từng đến là cái hôm cô say, nhưng không ngờ lại chính là căn nhà mà Thịnh sở hữu. Biết sợ chưa? Đẩy cho cô cốc nước đang còn bốc hơi ấm, cậu nhìn cô ấy chăm chú từ nãy tới giờ. Ánh mắt hơi xót, bởi vì gương mặt ấy tiều tụy, sau đó giơ tay lên, vuốt vuốt mái tóc ngang vai của cô. Hình như em đang còn gan lì lắm, đánh mạnh như thế còn gì, đập sử nó phổi con nhà người ta ra rồi. Hất nhẹ bàn tay của Thịnh, ăn khịt mũi. Ừ, sợ rồi, sợ bị người ta lợi dụng xong bỏ chạy. Thịnh phổi vàng kéo cô vào lòng, giọng nói như đang vỗ về, lại như đang rỗ ngọt anh xin lỗi không phải bỏ chạy mà anh muốn nói cho em biết rằng đàn ông ấy sẽ không đều nếu như đối phương không cho cơ hội con gái uống say mất lý trí qua đêm với người lạ người chịu thiệt chỉ có thể là con gái các em thôi an cứ ngồi ngần ngơ ở đó vẻ mặt đang bối rối cúi gằm giống như một đứa trẻ bị mẹ cha trách mắng thịnh đầy nhẹ cô ra một chút ánh mắt cũng dịu đi mấy phần âu yếm nhìn cô nói tiếp Nếu như người đó không phải là anh mà là một người khác, thì em định thế nào? Thực ra chuyện này An chưa từng nghĩ tới, cô chỉ đơn giản nghĩ sai lầm đêm đó là bộc phát mà không lường trước được những hậu quả có thể xảy ra. Vì nhiều hôm đó gặp phải tên biến thái hay những kẻ hấp diêm tập thể hoặc đơn giản là một kẻ mắc bệnh truyền nhiễm, có thể kết quả là một cô gái 23 tuổi, xuân rực rỡ, lại bị vò nát trong một đêm buông thả bản thân. Bây giờ bình tâm lại mới thấy dùng mình Nỗi sợ cao hơn mấy lần ban nãy Cũng may người này Còn tạm tin tưởng được Mày ngần ngơ nên quên bén đi mất Cảm giác hai người tiến triển hơi nhanh thì phải Mấy hôm trước Đang còn đấu khẩu đến tức xỉ khói Hôm nay giống tam tin tuong đuoc mai là một đôi Mà người nãy giờ gọi anh anh em em Không biết ngượng miệng Là cô chưa đâu phải là thịnh Đúng là mất mặt chết đi được An nghĩ rằng cô nên chuồn khỏi đây Thôi không còn việc gì nữa Em về đây Quay xe còn nhanh hơn nghệ nhân siếc Thịnh hơi bất ngờ Qua ánh mắt bối rối ấy Anh có thể hiểu Này Nói chuyện với ai Nói chuyện với người đi đường đi à Ừ Ở lại đây đi Anh gọi xin phép mẹ cho Đồ ngốc à Người ta thích mình hơn 4 năm rồi Thế mà còn không biết ăn nghe xong giật nầy mình Trái tim theo lời Thịnh nói mà đập loạn rôn rầy không thốt nên lời. Cái tin giật gân này còn bất ngờ hơn việc người ta là người nuôi cô suốt bốn năm đại học. Chỉ trong vòng hơn một tiếng, hình như cô đang đón nhận liên tiếp rất rất nhiều điều tốt đẹp. Con người ưu tú này tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra chứ? Người ta rất rất nhiều ưu điểm lắm. An ngồi ngây người thêm nữa. Nếu như không có tiếng chuông điện thoại của Thịnh đổ chuông, vừa mới ấn nhút nhận cuộc gọi thịnh đã nghe đầu dây bên kia gấp gáp giúp tôi liên lạc luôn với luật sư danh diệp yên xảy ra chuyện rồi hưng nói sơ qua tình hình với thịnh đại ý là yên bị bố của một du khách hành hung hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện việt đức lúc hai người tới nơi đã nhìn thấy bốn vị phụ huynh có mặt tại đó mặt người nào người nấy đều buồn thiu viền mắt ửng đỏ vì khóc nhiều từ lúc ấy hưng không rời yên nửa bước Anh ngồi đó hai tay nắm chặt lấy bàn tay của cô, thi thoảng dùng khăn ấm lau bàn tay đăng lạnh cống của cô. Vợ à, trốn anh nửa tháng, gặp lại không nói gì, em lại ngủ say như thế này sao? Anh sai rồi, từ nay về sau, anh không bao giờ làm cho vợ buồn, không để vợ im lặng suốt thời gian dài thế này. Vợ à, anh xin lỗi. Nửa tháng qua anh không tìm được vợ, anh sợ lắm rồi. Qua Tết năm nay, mình làm đám cưới nhá. Anh không tỏ tình gì nữa, anh chỉ muốn cưới luôn thôi. Hưng dục ba mẹ hai bên về nhà nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi đó chăm sóc cô cả đêm. Ba mẹ không đồng ý, cuối cùng ba Phú và ba Thành về chăm ông bà ở nhà, còn hai mẹ ở lại. Thịnh và An nãy giờ ngồi ngoài hành lang im lặng, không ai làm phiền, đến khi anh ra ngoài mới hỏi lại cụ thể tình hình mọi chuyện. Được biết mấy ngày trước, Diệp Yên có dẫn đoàn Bắc Ninh vào Quảng Bình, đến buổi chiều ngày thứ hai thì xảy ra sự cố. Một bé gái 5 tuổi đi cùng với mẹ đã tự ý tách đoàn đi vào khu rừng cấm, kết quả bị trượt chân ngã xuống vách núi, dẫn đến gãy tay và bị tổn thương não. Để tiện cho việc điều trị, sau khi cấp cứu, gia đình đã xin cho bé trở về Hà Nội. Bà bé gái đó sau khi biết tin cho rằng hướng dẫn viên làm việc vô trách nhiệm khiến cho con ông ta bị thương. Sau đó đã tới bệnh viện dùng tiếp sắt hành hung hướng dẫn viên khiến cho Diệp Yên bị tụ máu. Hưng thở dài, dặn dò thịnh vài câu. Phía gia đình hắn ta đã gửi đơn kiện. Tôi muốn hắn ta còn nguyên vẹn. Đến sau khi phiên tòa xét xử, cậu liên hệ với luật sư Phạm Công Danh giúp tôi. Bằng giá nào cũng phải thắng kiện cho tôi. Tôi biết rồi. Mấy ngày qua thực sự giống như địa ngục. Căn nhà trống vắng chỉ có một mình Hưng dù cố gắng kiềm chế bản thân để giải quyết công việc nhưng nhiều lúc anh gần như phát điên vì sự mất tích của cô Đến khi chiều nay anh Thư gấp gáp gọi cho anh, nói rằng cô gái của anh đã xảy ra chuyện lớn như một con ngựa đứt dây cương giữa chừng, Hưng lao vào dòng người giống như một kẻ mất đi lý trí Nhìn cô nằm đó mặt mày trắng bệch, phải trợ thở oxy mà ngực anh như bị ai đó xé toạc, lôi tim ra ngoài Bước chân không còn đứng vững, ngay cả ánh mắt cũng giải đi mấy phần. Anh chỉ biết nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, mong muốn truyền sang cho cô một chút hơi ấm mong manh. Bác sĩ sau khi thăm khám cho Yên và kết luận, cô có thể bị hôn mê trong vài ngày tới. Máu tụ có thể dùng thuốc điều trị làm tan, không cần phẫu thuật. Biết là như vậy, nhưng anh cứ cảm thấy lo. Nghĩ đến cơn giận dữ trong người cuộn lên từng đợt, Anh chỉ muốn đích thân tới xử lý cái tên đàn ông kia. Nhưng khi vừa mới quay đầu bước đi được mấy bước, anh lại thấy anh Thư chạy ra căn ngăn. Nếu như cậu hành động thiếu suy nghĩ, thì chỉ mình yên là người chịu thiệt thôi. Hắn ta gửi đơn kiện lên tòa án, nếu như cậu làm hắn bị thương, khác nào ra tay hãm hại nguyên đơn chứ. Đừng có nóng hưng à, bây giờ điều quan trọng chính là sức khỏe của yên. Có tiếng thở dài vang lên khe khẽ, nắm đấm bàn tay cũng từ từ duỗi ra buông thỏng xuống. Anh bất lực, hoàn toàn bất lực, cả cơ thể từ từ trượt dài xuống hành lang, bức tường lạnh lẽo sau lưng là thứ duy nhất chống đỡ hưng vào lúc này. Suốt bao nhiêu năm qua, ngay đến một lời nói nặng lời, anh còn không nỡ, vậy mà có kẻ dám làm tổn thương cô. Không những khủng bố tinh thần còn ra tay đánh một cô gái một cách kinh khủng nhất. Chắc chắn lúc đấy, cô vô cùng sợ hãi. Phải rồi, gặp tên biến thái ai mà không sợ chứ. Chưa kể cô từng có vấn đề về tâm lý, suy nghĩ vốn nhạy cảm hơn người bình thường. Cô thông minh là thế, có lẽ cũng không biết. Ngày đó, anh phải thay đổi kết quả tái khám, từ có vấn đề thành hoàn toàn bình thường dành cho cô. Và có những bí mật anh luôn phải giấu cô. Bởi vì có những thứ thuốc anh dụ cô uống mỗi tối Không phải là thuốc bổ Anh nói dối Nhưng mà tuyệt đối không lừa dối cô Đó là thuốc Giúp cho cô bình ổn tâm lý Nằm viện khoảng 2 ngày Diệp Yên có dấu hiệu tình lại Và có thể ăn nhẹ một chút cháo Điều đáng nói là trí nhớ của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng Bởi vì cô có thể nhớ được tất cả mọi người Ngoại trừ anh Từ vui vẻ mừng rỡ chuyển sang ấm ức đau khổ. Thậm chí, Yên còn cho rằng Hưng là kẻ lừa gạt, nói nhăng nói cuội để lừa cô bán vào đường dây gái gọi. Anh chịu cô rồi. Đến anh còn chưa đụng vào một cái móng tay móng chân của cô, thì thằng quái nào đủ tuổi nhòm ngó bà cô đây. Mà giải thích nhiều, thì cho là nói lắm. Hưng tức mình cầm giấy đăng ký kết hôn giả, làm bằng chứng chứng minh mình vô tội. Khổ nỗi người ta cho rằng, Anh lươn lẹo làm giấy tờ giả. Chưa cô mà thèm lấy loại người như anh sao? Ờ được. Mạnh miệng quá nhỉ. Gớm. Anh mà thả ra có khối em hốt vội. Cô mà không giữ. Lại có ngày mất trắng. Cứ chờ mà xem. Tết nguyên đán còn nửa tháng nữa là tới. May sao tòa án giải quyết mọi việc nhanh gọn. Chỉ ba ngày sau là phiên xét xử bắt đầu. Hưng lo lắng còn có người vẫn vô tư. Thậm chí còn ăn nhiều hơn thường ngày. Xa tới ngày xét xử... Anh làm việc nghiêm túc hơn Khi ngồi cùng nhau Sẽ liên tục nhắc nhở cô phải thật bình tĩnh Sáng mai ra tòa rồi Có lẽ luật sư bên kia Sẽ nói ra những câu đà kích Vợ đừng có sợ Vợ cứ tin vào anh Hàng loạt những câu nói dự đoán bên kia sẽ hỏi Nhớ lại mấy lời của luật sư danh dặn dò Để nhắc lại cô nghe Được ai vợ anh hôm nay mát trời ngoan hẳn Người làm chồng có nói gì Cô chỉ ngồi đó gật gù cười tươi Điều đó khiến người làm chồng sau hơn ba năm kết hôn mới cảm nhận rõ được cái gọi là uy của mình. Nhà phải có nóc chứ. Anh nghĩ vậy. Sáng hôm sau Hưng thức dậy rõ sớm băm băm chặt chặt rất lâu trong bếp một lúc sau mang ra trước mặt người ta một bát bún nóng hổi. Có người nhìn anh với vẻ mặt đầy nghi hoặc lạnh nhạt nói mấy lời mang lực sát thương cao. Liệu chồng Hờ có cho thuốc sổ vào trong này không? Đều cáng Đẩy em vào trong tù, rồi ngang nhiên cưới vợ mới. Nghì lắm. Hưng ngây người nhìn cô, chợt nhớ đến câu thịnh thường nói. Tắt điện. Ừ thì tắt điện, không ngờ khó như vậy mà bà ấy cũng nghĩ ra được. Để chứng minh bản thân mình trong sạch như lúa mạch, Hưng chịu thiệt ăn bát bún to hơn, nhiều thịt hơn của người ta. Kết quả có người thòm thèm, còn anh thì no căng cả bụng. Cả hai lên tòa trước giờ quy định, đứng trước ở cửa đã có sáu vị phụ huynh chờ sẵn, trên chán đeo tấm băng rôn diệp yên cố lên, hưng yên vô địch. Một lúc sau, thấy trán đeo tam bang ron đạt và uyên đi tới, theo sau chính là An và Thịnh đang tình cảm dắt tay nhau bước vào. Cả bốn người đều được phát thứ đeo trên chán, coi như là mùa hộ mệnh Yên ngạc nhiên trông thấy An và Thịnh tiến triển nhanh hơn một cơn gió, sau đó tròn mắt hỏi lớn. Hai người bắt đầu từ khi nào vậy? Thời gian bắt đầu phiên tòa vẫn còn dài, Thịnh ngồi tóm tắt lại mọi chuyện cho cô nghe. Thịnh quen ăn từ những ngày đầu cô tham gia hội thiện nguyện của Hưng, một cô gái có mái tóc đen dài ngang vai, ít cười và đặc biệt rất khỏe. Cô có thể vác bình nước 20 lít nhẹ tinh, nối dây điện hay sửa ống nước rất nhanh nhẹn, thậm chí có thể cầm bay, xây nếu như có ai cần. Một cô gái cá tính giữa muôn vàn người khác không hề bị lu mờ, Đã khiến cho cậu trai mới lớn Đem lòng thầm thương trộm nhớ Đáng buồn thay khi cậu biết Người ta thích bản thân của mình Nhìn nhận công bằng thì hưng xuất sắc hơn cậu thật Thịnh đánh giữ tình yêu đơn phương này trong lòng Âm thầm theo dõi người ta phía sau lưng Khoảng 3 năm sau Em gái cậu mắc ung thư gan Mất đi sau 6 tháng Tích cực điều trị Những ngày đó Thịnh như người mất đi phương hướng Thường ngồi một mình và ngại tiếp xúc với người lạ Vào một hôm thời tiết khá oi bức, ngồi trên tầng thượng của một bệnh viện lớn, An mang tới cho Thịnh một quà táo và nói rằng Anh trai em mất cách đây hơn ba năm, anh ấy đẹp trai xuất sắc hoàn hảo, tuyệt vời như thiên thần nên ông chờ mới vội vàng mang đi. Em nghĩ em gái anh cũng vậy, hãy sống thật tốt, để em ấy được yên lòng. Đấy lòng cảm nhận rõ ấm áp, trái tim khi ấy bỗng hững đi một nhịp, đôi tài của cậu vẫn văng vẳng câu nói êm tai đó kể từ giây phút ấy thịnh phát hiện ra rằng mình càng ngày càng thích cô gái này lộ liễu ngắm nhìn người ta đến mức thằng bạn thân phải ca thám rằng muốn được người ta chú ý thì phải tỏ ra lạnh lùng một chút kê sách cãi nhau trên mọi mặt trận bắt đầu tính cách thay đổi một trăm tám mươi độ kể từ đó Mà Thịnh lại không ngờ rằng quân sư quạt mò đang đơn phương người ta bao nhiêu năm nay nói trắng ra là ế vậy mà dám chỉ kế, thoát ế cho cậu Thôi cũng coi như là biết ơn vì bạn tốt cho cậu mà sau này cho cả xe còn gợi ý cậu nên đón mẹ vợ Linh ở cùng Cả cái vụ người cậu yêu bị phũ đêm đó nó cũng đi theo giám sát đến lúc gọi cậu đến thay ca mới yên tâm về sau đó thì ai cũng biết rồi đấy Thì ra là như vậy Yên liếc nhìn nãy giờ hai người họ dính nhau như Sam Thỉnh thường ngày hai cộc lốc là vậy Mà hôm nay trăm bạn gái ngay hay coc để Thì cham ban gai còn đưa tay người ta lên miệng Thổi cho ấm nữa chứ Thì ra khi đàn ông yêu thật lòng Ai cũng đều tốt cả Tiếng chuông báo hiệu phiên tòa Bắt đầu réo lên Chỉ trong vài phút Mọi người đều ổn định chỗ ngồi Yên đã gặp qua luật sư danh Nên cảm thấy rất quen Còn hội đồng xét xử Cô thấy ai cũng đều lạ mặt Bên nguyên đơn kéo đến đó rất đông, họ thành công trong việc kêu gọi ủng hộ của cộng đồng mạng. Chỉ trong vòng mấy tiếng, hôm xảy ra sự việc, mọi bài báo, đồng loạt đăng tin về phía công ty Việt Bantana làm việc vô trách nhiệm, khiến du khách gặp nạn, suýt mất mạng trên núi. Hôm nay phía ngoài cổng tập trung rất nhiều người, họ mang chi trong vong may tieng hom xay ra su viec moi bai bao đong loat đang tin ve phia cong ty viet batana lam viec vo phách loa đài băng rôn tới đòi lại công bằng cho bé gái đó. Phiền tòa phải rời lại sau nửa tiếng để đảm bảo mọi thứ được diễn ra suôn sẻ nhất. Mọi thủ tục diễn ra như bình thường. Luật sư bên nguyên thông báo bè gái đó chưa tỉnh để nhằm tăng thêm tình tiết buộc tội cho yên. Ông ta có hỏi cô một câu. Cô Lam Diệp Yên nghe nói cách đây hơn 4 năm. Cô có từng điều trị bệnh tâm thần có đúng không? Câu nói này như mồi lừa, chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ, khiến những chú thở mất đi phương hướng chạy tán loạn. Những người không liên quan bắt đầu lá hét ẩm Mỹ Nói ra những lời mang tính nhục mạ cao Ánh mắt của Yên có chút dao động nhỏ Về mặt bình tĩnh nãy giờ không còn nữa Cô bắt đầu cảm thấy bối rối và sợ hãi Sự thật trần trụi giống như Nhân trong cùng của một loại quả Bị người ta dùng búa đập vỡ nát bét và không thương tiếc Trong lúc mơ hồ Dưới đôi mắt mở xương Cô nghe tiếng luật sư bên mình Giờ tay nói từ phản đối Nhưng đương nhiên Tay luật sư béo bụng bên kia nào có tha cho cô hắn vẫn tiếp tục nhìn cô nhách mép. Đây là một câu hỏi phục vụ cho việc điều tra. Mong quý tòa đồng ý. Ông ta dễ dàng chiếm được quyền trao hỏi tiếp. Cô Yên mới mắc bệnh tâm thần hơn 4 năm nay chưa điều trị dứt điểm. Cách đây 2 năm mới bắt đầu đi làm. Trong quá trình làm việc đã xảy ra rất nhiều sơ xuất gây hậu quả nghiêm trọng. Sự việc lần này do bệnh lý chưa chấm dứt Cộng thêm việc đà kích do anh chồng công khai có người phụ nữ khác mới dẫn đến làm việc mất tập trung hậu quả con gái của thân chủ tôi bị ngã xuống vách núi tổn thương não nghiêm trọng hiện giờ chưa rõ tỉnh lại khi nào tổn thương ra sao mong quý tòa mình xét Ông ta chỉnh lên thẩm phán một sấp giấy tờ có cả kết quả của bệnh viện nơi cô điều trị Tôi phản đối bên phía Nguyên Đơn đang đưa ra lời nói vô căn cứ dẫn dụ dồn ép thân chủ của tôi mắc bẫy Mong hội đồng xét xử xem xét Luật sư danh nhanh nhạy phản bác Có điều con cáo già Lão luyện này chinh chiến lâu năm đã thành tinh Nên dễ dàng gì để bị thua cuộc chứ Thưa quý tòa Đây đều là những câu hỏi liên quan đến vụ án Mong được chấp thuận Có câu nói đầy quyền uy văng lên khẽ khẽ Phản đối vô hiệu lực Mời luật sư bên nguyên tiếp tục Cơ hội đến Làm gì mà chúng bỏ qua cho cô đây Cô cho tôi hỏi, có phải cái chết của bạn trai cũ có liên quan đến cô không? Có thể bên kia đã chuẩn bị kỹ càng cho vụ kiện. Từng chứng cứ, lập luận sắc bén, đưa ra đều bất lợi cho Yên. Ông ta nói nhiều lắm, chủ yếu là xoáy sâu vào nỗi đau mà cô sợ hãi nhất, cũng là chuyện mà cô muốn giấu đi. Thấy Diệp Yên có dấu hiệu mệt mỏi mất bình tĩnh, luật sư danh ra hiệu xin quý tòa, nghỉ dài lao ít phút. Nhìn cả người cô gồng lên căng cứng, Gương mặt côi thấp Còn ánh mắt thì thoáng buồn Bà mẹ hai bên chỉ biết nắm tay cô Nói ra mấy lời động viên cô Nãy giờ luật sư biện hộ nói gì đó với Hưng Anh gật đầu ra điều hiểu ý Hai bên bàn bạc khoảng chừng vài phút Hưng mới tiến đến bên cô Thì thầm nhỏ vào tay cô hieu y hai ben ban bac khoang chung vai phut hung moi tien đen ben co thi tham nho vao tai co vo tin anh chứ Tin thì chỉ cần nói theo những gì anh dặn Nhớ là không được bỏ cuộc giữa chừng Vợ cố gắng lên hương giống như một chiếc phao cưu cánh duy nhất lúc này, cô ngước mắt nhìn anh với ánh mắt xúc động, không biết do cái ôm động viên đến đúng lúc hay bản thân cô bản lĩnh có sẵn từ trong người. Đến khi luật sư bên nguyên cố ý chọc ngoáy vào chuyện quá khứ đã qua, cô đứng đó nhìn thẳng vào ông ta, dõng dạc trả lời. Tôi là một công dân bình thường, đã được chữa trị thành công tại một bệnh viện tâm thần trong nước. Hơn ba năm trước, tôi được các bác sĩ ở đây công nhận hoàn toàn khỏe mạnh. Không những thế, bản thân tôi còn đang lao động tích cực tại một công ty du lịch lớn nhất toàn quốc. Mọi việc vô cùng suôn sẻ, không có bất kỳ khó khăn gì. Nói như luật sư đây, thì tất cả bệnh nhân tâm thần đều vô dụng hết sao? Cần phải nhốt lại, không cho gia nhập với cộng đồng và cần dẹp bỏ bệnh viện. Vì có chữa được ai đâu. Đã thế các bác sĩ toàn là người giỏi chém gió. Có đúng không thưa luật sư? Tôi phản đối, bị đơn đang dùng suy nghĩ cá nhân áp đặt lên suy nghĩ của người khác không những thế còn lăng bạ sỉ nhục cơ quan nhà nước ông ta rất béo chiếc chắn hói được bao phủ rất ít những sợi tóc trắng đen bên ngoài trời mưa phùn nhỏ cai lạnh xâm chiếm từng tấc da tức thịt thêm mà trên vầng trán rộng ấy vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi không để cho ông ta nói tiếp diệp yên tiếp tục giám đốc công ty công nghệ hai y là bạn trai tôi chúng tôi sống chung được hơn ba năm và dự định sang năm tổ chức hôn lễ đối với một người tuyệt vời như anh ấy mà nói kiếm đâu chẳng được một người tốt hơn tôi cớ sao phải chịu đựng một kẻ bệnh tật đến bản thân còn không nhớ nổi ông có thấy không rất dễ hiểu thôi có thể là tôi khá được nhỉ học thức tôi có nhan sắc tôi có con người sống đơn giản không cầu kỳ thậm chí vì sợ mất tôi hai năm trước anh ấy còn dụ dỗ tôi đi đăng ký kết hôn trước ông thử nói xem Đối với một kẻ hèn yếu trong mắt ông như vậy, tại sao tôi vẫn được người ta yêu thương? Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi hoàn toàn khỏe mạnh và đủ sức khỏe để tiếp vị luật sư tới đây. Trái tim đập kịch liệt trong lòng ngực như muốn nổ tung, có lẽ ông ta không thể nào ngờ rằng màn lật kèo này lại đến quá nhanh như vậy. Vẻ mặt hơi mất tự nhiên, vị luật sư giả hỏi qua loa vài câu, sau đó kết thúc thẩm vấn. Nắm bắt tâm lý đối thủ, Có lẽ là điều kiện tiên quyết giúp thắng những vụ kiện, luật sư phạm công danh bên này hơi nhếch miệng cười, khá lãng tử so với bộ trang phục mà anh ta đang mặc trên người. Thưa quý tòa, anh đoạn Ngọc Hải thân làm cán bộ kinh tế cấp cao, nhưng nghiện rượu cờ bạc và quan hệ trai gái bên ngoài bừa bãi. Chưa kể còn tham gia sử dụng chất cấm thường xuyên, hành hung cấp dưới và gây tai nạn sau đó bỏ trốn. Anh ta từng hai lần ra tòa vì tội quấy rối đồng nghiệp và xàm sỡ nhân viên quán bia nơi công cộng. Luật sư danh trình lên lá đơn ly hôn của hai vợ chồng nguyên đơn một số bằng chứng ngoại tình gần đây của hắn ta cùng với tờ giấy kết quả siêu âm thai bốn tháng của người tình. Tiếp đó là đoạn phim ghi lại cảnh hành hung vợ gần một năm trước cùng với đoạn clip ra tay đánh nữ hướng dẫn viên tại bệnh viện mấy ngày qua. Tất cả những gì có trên đây đều là bằng chứng chống lại hắn trước tòa đồng thời hủy đi tư cách làm bố vĩnh viễn vợ chồng hắn lục đục đã lâu chưa kể hắn còn công khai đi lại với người tình đánh đập vợ thờ ơ khi thấy vợ bé bạo lực con gái của mình khi xảy ra sự việc hắn ra điều kiện với vợ nếu như muốn nuôi con thì phải ra tòa làm giả lời khai một mực đổ tội cho bên kia nhằm mục đích kiếm về một khoản tiền lớn cũng may bên phía luật sư danh tìm hiểu rõ sự tình hứa là giúp người vợ giải thoát cuộc hôn nhân địa ngục đó và giành quyền nuôi con trong tay Chỉ cần người mẹ đó Thành thật khai báo trên tòa Những người tâm địa xấu xa Về sau thường thua thiệt Ông trời không trường trị Thì lại có pháp luật can ngăn Sự đúng người đúng tội là mục đích Quan trọng là tòa án lương tâm Trong mỗi con người Vụ kiện đã có phán quyết cuối cùng của tòa án Người vô tội được phán quyết tự do Thế cờ lật ngược Trái lại còn nhận về một số tiền lớn Đền bù tổn thất về cả thể xác lẫn tinh thần Có những tổn thương có thể bù đắp bằng tiền bạc, nhưng cũng có thứ đau khổ đeo đẳng theo con người ta đến suốt cuộc đời. Trong lúc mọi người đang hồ hời túm lại chúc mừng luật sư xuất sắc nhất ngày hôm nay, cũng nhân vật chính tìm được công bằng. Thì cô gái nào đó đã đến bên cạnh vị luật sư tài ba ấy, giọng dạc nói lớn trước cửa tòa án bằng một giọng nói quyến rũ mê người. Luật sư danh à, nếu anh không chê, thì chúng ta có thể hẹn hò được không? Tất cả mọi ánh mắt đều đồ dồn về cô gái ấy. Còn riêng Hưng thì đứng đó đang còn sốc, sống kiểu đơ người. Đứng hình mất mấy giây, mới tiến tới kéo vợ mình ra nhò giọng: Vợ điên đi à? Em không điên. Yên giọng giạc nói to, người làm chồng như Hưng nghĩ đúng là hết cách. Chỉ có thể nói toạc ra cho vợ mình sáng mắt. Em tưởng mình ngon à? Có anh lấy là may mắn lắm rồi. Người như luật sư danh đây toàn hẹn hò với mấy em trên vết 75, ba vòng căng đét. Em nhìn mình xem, có giống cao điếc không? À, cam sành mới đúng, mơ mộng hão huyền ít thôi. Tất cả cười ồ lên, như thể vừa nghe chuyện hài tiết cuối năm, Hưng bình thường có vẻ chiều người ta lắm, hôm nay hình như không kiên nhẫn được thì phải. Ai bảo chọc anh điên, còn ngang nhiên tán trai trước mặt, không nổi điên mới lạ. Luật sư danh cũng bật cười thành tiếng, liếc thấy Hưng một bên mạn sườn bị người ta véo mạnh. Còn cái mặt thì méo sạch cả đi Đúng là rõ khổ Anh ta tiến tới vỗ vai Hưng Ghé tay thì thầm Hưng à, vợ cậu vui tính thật Chuyện này thì nhà mất móng thật rồi Thế này thì còn gì là tôn ti trật tự Vợ chiều quá thành hư Có khi qua vụ này Vệ phải đào tạo lại vợ Chưa kể cái mặt bà ấy còn vênh lên Đi đường không nhìn chủ yếu toàn lườm nhau Chưa kể mất chi nhớ kiểu gì Mà trong đầu toàn ý nghĩ ghét chồng Thế mới lạ chứ. Để xà xui mong đón Tết thật vui, mọi người thống nhất kéo nhau tới nhà hàng ăn lầu. Cái tên nhà hàng nghe qua cũng vô cùng ấn tượng. Ply, mỗi người một sở thích khó chịu, người thích dê người mê hải sản. Cuối cùng họ gọi ba nồi lẩu thập cầm. Bốn phụ huynh ngồi cùng một chỗ, Hưng và Yên chọn ngồi cùng với ông bà. Hai đôi chim non mới chớm kia ngồi cùng bàn với nhau. Ông bà vẫn ngênh nhau như cũ, không ai thèm nói với ai câu gì. Hai cháu gắp thức ăn cho thì nhẹ nhàng thưởng thức, còn lại tuyệt đối, không liếc sang nhìn nhau dù chỉ một lần. Đôi khi bà nhìn thấy thức ăn không vừa mắt, lại quay sang xỉa sói ông vài câu. Ngày trước thích ăn ngao xào húng gần chết, mà người ta đâu có làm cho ăn đâu. Thế mà sau khi lấy vợ về, lại vác cả yến trên vai, nói mua về chăm vợ đẻ đấy. Đúng là... Yêu người hờ hững cũng như không. Bà nội hưng năm nay ngoài bảy mươi, mái tóc xoăn đổi màu bạc trắng, duy chỉ có đôi mắt vẫn tinh tường. Làn da của bà sáng hồng hào không có đồi mồi, ai không biết nhìn vào lại tưởng bà đang còn trẻ. Tuy nhiều tuổi nhưng bà vẫn khá sỉ tin, đôi lúc nũng nịu để người ta thấy thương, nói ra mấy lời ngon ngọt để dỗ dành. Có điều ông nội yên là người khá rạch rồi, người yêu cũ là người yêu cũ, Làm gì có chuyện quan trọng hơn vợ mình Người quà cố vẫn là người quan trọng Không thể làm điều gì có lỗi với người ta Nên ông tặc lưỡi Nói ra mấy lời đau lòng Năm xưa người ta theo đuổi thì kiêu căng Hiểu lầm xong đòi chia tay Đến khi người ta tìm được đối tượng khác Lại đau lòng, làm loạn lên Bây giờ mới hiểu cái câu có không giữ Mất đừng tìm chưa Ông nội y à Cũng hợp thời không kém Mỗi câu bà nói Thì ông lại nói lại gấp đôi Không nhường nhịn Thành ra không nhìn mặt nhau Suốt hơn 20 năm rồi Rõ là nhà sát cảnh Hai bên qua lại cũng không ít Các con lại là thông gia khăng khít Các cháu lớn lên bên nhau từ nhỏ Nhưng mà hai người vẫn không chịu Quên đi chuyện xưa Thành ra tụi nhỏ toàn đứng ra giải hòa Bà ơi bà Sau này cháu học nấu ăn thật giỏi Cháu sẽ làm món đó cho bà ăn Đúng là có đứa cháu đáng đồng tiền bát gạo bà hài lòng cười rõ tươi gắp con tôm đưa lên miệng nhai hài lòng rõng rạc nói ừ được mẹ mơ bên này cứ cười tủm tìm lâu lâu chưa chọc con cái nên thấy nhớ hăng háng giọng nói sang bên đây yên này nấu ăn không trái bếp cũng đen son đen nổi chưa kể sắp bữa cơm phải ba lần đứng lên hết thiếu thìa lại chưa có nước chấm cho nên con cũng không tin tưởng cho lắm đâu Không khí gia đình đầm ấm Chẳng ngập cả nhà hàng Còn không khí Tết ngập tràn qua các con phố nhỏ Những bàn nhạc xuân tưng bừng khắp đường phố Giàn nháy treo khắp nơi Từ ngõ hẻm cho đến các tòa nhà cao tầng Ăn uống xong xuôi Mọi người nổi hứng đi xem phim dạp giờ này chủ yếu Chiếu về phim hài Tết Yên muốn kiếm một bộ phim kinh dị cũng khó Bỏng ngô coca nước ép táo Là ba món không thể nào thiếu Ai thích món khác có thể gọi thêm Giảm kinh doanh khá thuận lời Người đến xem đông như những ngày lễ lớn Phần đông là các bạn trẻ Đang độ tuổi tìm hiểu nhau Nhìn đôi tính nhân ngồi phía trước tự do ôm hôn Yên không nhịn được Mà hử lạnh một tiếng Kèm theo lời nhận xét Đúng là cái đồ vô duyên Có điều người ngồi cạnh cứ buồn cười Không biết sợ gì mà ghé tay cô thì thầm Ai yêu nhau chả thế Chỉ có vợ chồng mình không thế thôi Anh thiệt nhiều rồi Hãy vợ cho anh thơm môi một cái cho đỡ nhớ. Lâu lắm rồi, chả được cái nào. Hơi thở của Hưng ấm nóng, phả bên tai cô, khiến phần cổ của cô có cảm giác ngưa ngứa. Đôi vai tự nhiên căng cứng, nhịp tim thôi thúc nhau liên hồi loạn nhịp. Hơi thở cũng có chút nặng nề hơn ban nãy. Chưa bao giờ cô mất bình tĩnh như lúc này, cả người dạo dực khác thường. Cô không hiểu bản thân mình bị làm sao, miệng luôn xua đuổi người ta thậm tệ. Thế này mà bây giờ lại tham lam, muốn một chút động chạm nghĩ tới cảm xúc bán nãy đang còn ngượng ngùng cả người nóng gian khuôn mặt trượt đỏ bừng chỉ còn biết uống một ngụm nước cho bình ổn nhịp thở nghĩ thì nghĩ là thế mà cái tên chết tiệt bên cạnh đâu có tha cho cô ngang nhiên vòng tay qua bà vai cô bên này tự hằn đầu vào vai người ta mà mặt dày nói tiếp nếu ngại thì tối về ta làm nhé tắt đèn thế này cho vợ được tự nhiên có được không baby Chỉ còn cách đầy cho người ta ra một phát, rồi bản thân mình đứng lên chạy nhanh ra ngoài. May mắn là phim đã đến đoạn kết, mọi người đến lúc xếp hàng nối đuôi nhau ra về. Hôm nay tâm trạng của Hưng thoải mái, mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp. Chàng trai ấy vô tư, chu chu môi huýt sáo. Trong đầu của Hưng đang tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp. Đêm nay kiểu gì cũng là một đêm lãng mạn của hai người. Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện Khiến đầu óc của anh nặng trịch giống như tảng đá Đến bây giờ Thì tốt đẹp cả rồi Nhìn cô gái mặc chiếc áo lông vũ màu trắng đi phía trước Hưng không kiềm được lòng Bước tới giơ tay nắm chặt Bàn tay cô khá lạnh Mà nhiệt độ anh lại có thừa Khiến tốc độ truyền nhiệt thực sự rất nhanh Cảm giác yêu thương tràn ngập Vào tận tim Hưng vô tư đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy lên miệng Và thơm nhẹ một cái Hạnh phúc có đôi khi, chỉ đơn giản là ở bên nhau trong mọi khoảnh khắc. Cô im lặng anh yêu chiều, cứ như vậy mà bên nhau tới già. Đâu cần phải đau to búa lớn, tình yêu đôi khi bắt nguồn từ những điều bình dị nhất. Trời bắt đầu ngừng mưa, để lại trên mặt đường nhiều vũng nước nhỏ. Trên nền trời sám, báo hiệu cũng sắp muộn, hừng kéo tay yên vào siêu thị mua thực phẩm bao hieu cung sap muon huong bữa tối. Cũng không có gì nhiều, chỉ có một ít khoai tây cà rốt nấu canh xương, mấy con mực nướng, vài củ măng tươi xào thịt bò. Anh nhất quyết không cho cô vào bếp, tự tay sơ chế thực phẩm và nói cô nên đi tắm trước. Hôm nay cô ngoan ngoãn nghe lời, ai đó thấy vui, không hề giấu giếm nụ cười trên khuôn mặt. Nhiệt độ bên ngoài trời khá lạnh, tắm xong cô cần xây tóc cho khô làm ấm, đang với tay cha phích cắm vào ổ, thì chợt bắt chợt điện thoại lại đổ chuông, Là một số lạ gọi đến Yên ngập ngừng Ấn nút nhận cuộc gọi Có tín hiệu kết nối Đã thấy đầu dây bên kia đặt cho cô một câu hỏi Xin chào cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Diệp Yên Hiện đang sống ở Hà Nội có đúng không ạ Hơi lùng túng một chút Cô vội vàng đáp vâng Đầu dây bên kia tiếp tục Chúng tôi gọi điện đến từ phòng công an huyện Hoàng Su Phi Tỉnh Yên Bái Mẫu tóc hai tháng trước chị gửi về giám định có kết quả trùng khớp với một thi hài trong quá trình xây dựng trường học mong chị và gia đình sắp xếp trong thời gian ngắn nhất tới làm thủ tục nhận lại chiếc điện thoại rơi phịch xuống đất màn hình vỡ tan tiếng alo bên kia vẫn cứ nói một mình kết quả này cô mong đợi từ rất lâu cuối cùng thì bình sắp được trở về cô phải vui lên chứ tại sao cô lại khóc nước mắt nhiều lắm hay sao tại sao lại thi nhau rơi xuống Ướt hết mặt thế kia Thời điểm này đôi chân không chống đỡ được Trọng lượng của cơ thể Mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất Ánh mắt phủ nhiều tầng sương mỏng Đôi vai gầy run lên Theo từng tiếng nức nhỏ Cô ngồi đó Cô đơn trong chính thế giới mà mình xuong mong đoi nên Cứ tieng nuoc nho co sẽ thôi không còn khóc Mà trái tim lại ương bướng Không chịu nghe lời Bình à Tớ đưa cậu về nhá Lạnh như vậy đủ rồi Tớ sẽ mang cậu đến một nơi ấm áp hơn Có được không Ngồi bò gối trong một góc phòng Cô đưa tay lên như muốn vuốt ve gương mặt ấy Nặng lắm đúng không Bao nhiêu đất đá thế này cơ mà Bà con Nhiều người cũng khổ lắm Cuối cùng họ cũng đợi được ngày Tìm thấy người thân Cảm tạ ông trời Cô ngồi đó ngẩn ngơ nghĩ về người khác Đâu biết rằng có người nãy giờ đứng đó chứng kiến tất cả Hưng cũng đăng ký tìm Bình ở đó Nhưng thời gian là hơn 4 năm trước Kết thúc cuộc gọi của cô Bên phía công an cũng liên lạc trực tiếp cho Hưng Cảm xúc vỡ hòa giống như tìm được thứ gì đó Cực kỳ quý giá Từng bị mất đi Hưng nghe thấy trái tim Bình đau vì người bạn cũ Cậu ấy là một người tuyệt vời hoàn hảo tới mức Nếu đứng cạnh Anh sợ chính mình bị lưu mờ Chuyện ấy giống như sườn xích gông cùng Cả khối óc anh suốt hơn 4 nam truoc ket thuc cuoc goi cua co ben phia cong an cung lien lac truc tiep cho hung cam xuc vo oa giong nhu tim đuoc thu gi đo cuc ky quy gia tung bi mat đi hung nghe thay trai tim minh đau vi nguoi ban cu cau ay la mot nguoi tuyet voi hoan hao toi muc neu đung canh anh so chinh minh bi lu mo chuyen ay giong nhu xuong xich gong cùm ca khoi oc anh suot hon 4 nam qua Bây giờ mới từ từ Được dỡ bỏ từng chút một Bởi vì anh biết người nằm xuống Đã nằm yên ở đó Người còn lại phải hướng tới tương lai Nhẹ nhàng anh đến bên người con gái trước mặt Xe giặt ngồi xuống Ôm chặt lấy cô vào lòng Miệng mấp máy Nói bằng chất giọng khẳng đặc Vợ ngồi đây lạnh lắm Anh lấy máy xây giong khan đac vo ngoi đay lanh Xây cho vợ nhé Ăn tối xong ngủ một giấc thật ngon Sáng mai Anh đưa vợ về đó có được không nào như sực tình giữa cơn mê kéo dài yên vùng ra khỏi tay của hưng cô lào đào đứng dậy nói một cách yếu ớt anh bỏ em ra đi em phải lên đó đưa cậu ấy về chắc là cậu ấy lạnh lắm lại còn cô đơn nữa em bình tĩnh lại đi nghe anh nói nóng này bây giờ chỉ là mọi thứ rối tung lên mà thôi thực ra căn bệnh của yên anh rất hiểu cảm xúc bản năng lấn át toàn bộ lý trí lẫn con tim Cảm xúc bị chi phối bởi rất nhiều thứ Nhưng con người khi lần đầu đã trao niềm tin lầm Thì sẽ không muốn có lần thứ hai Dường như không thể nào bình tĩnh hơn được Diệp Yên bắt đầu nói những lời làm tổn thương đối phương Anh làm sao hiểu được Anh có phải là cậu ấy đâu Từ khi sinh ra nhiệm vụ duy nhất của anh là gì Anh có biết không Là nghĩ xem hôm nay ăn gì làm gì Làm sao anh hiểu được cuộc sống của những người nghèo Anh đừng cản em như một con thú bị thương, anh không muốn nhẹ nhàng thêm nữa. Nếu như nuông chiều quá nhiều, người ta sẽ không hiểu được. Vì vậy anh cần phải cứng rắn hơn. Em định làm gì? Em đi gì lên đấy? Trời tối rất nguy hiểm em biết không? Chưa kể em không phải là vợ, chẳng phải là em gái, không có sổ hồ khẩu, không có giấy tờ chứng minh. Thì ai? Người ta chấp nhận giao thứ đó cho em. Lên đó rồi vạ vật ăn xương nằm gió. Chán chê sau đó khóc lóc cầu xin người ta trả người cho cháu à? Hưng ơi là Hưng. Em biết. Nhưng mà anh cho em đi đi. Làm sao em có thể ăn ngon ngủ yên khi mà cậu ấy chưa trở về? Coi như em cầu xin anh. Hưng đã báo trước cho Thịnh nếu cần thiết hai người sẽ im lặng đi ngay trong đêm. Nhưng theo tình hình thế này vẫn là họ phải lên đó một chuyến. Anh giúp cô sấy lại mái tóc ướt buộc gọn gàng lên và khoác thêm áo cho cô thời điểm này trên đó rất lạnh trời mưa trơn trượt không thể nào thiếu gang tay mũ len tất chân và một đôi giày vải suốt quãng đường đi hương chuyên tâm lái xe căng thẳng tới nỗi ngay một cái chớp mắt cũng không dám mấy ngày qua lo lắng cho vụ kiện thời gian cho anh thư giãn rất ít hôm nay phải lái xe xuyên đêm nhiều giờ ánh mắt ăn hiện rõ tia mệt mỏi Trời gần sáng có lất vất mưa phùn, cộng thêm sương đêm dày đặc, nên tầm nhìn rất hạn chế. Khoảng thời gian này là lý tưởng cho vài phút chậm mắt. Đoạn đường này là đoạn leo dốc, đường bê tông sạch sẽ nhưng rất hẹp, chưa kể có những khúc cua gấp nín thở. Nếu không tập trung, thực sự rất nguy hiểm. Nhìn sang bên cạnh, cô gái nhỏ nhắm mắt bình yên, hừng với tay đắp lên cho vai phut chop mat đoan đuong nay la đoan leo chiếc chăn mỏng. Có lẽ do đêm qua khóc hơi nhiều, chưa kể ngồi xe đường xa vô cùng mệt Nhìn mấy sợi tóc lòa xòa che mắt cô Anh cẩn thận Dắt vào sau vành tay trắng nõn Mí mắt cây xè không mờ nổi Hưng vô thức lắc lắc đầu cho tỉnh táo Bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một đàn bò Con đầu đàn mất phương hướng lao thẳng vào mui xe Anh giật mình đánh lái sang một bên Trần dứt khoát đập phanh một cái kít Lúc này đây chỉ nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đường Các dây thần kinh căng cứng như muốn vỡ toang Hai tay của Hưng cầm vô lăng Bắt đầu mớt mồ hôi Nhịp tim cũng đập kịch liệt trong lòng ngực Anh sợ lắm Anh sợ rằng không thể nào bảo vệ cho cô gái này Khi bánh xe trượt dài xuống mặt đường Khoảng hơn hai chục mét Trong tiếng gió chỉ nghe thấy rầm một tiếng rất lớn Âm thanh văng vọng cả khu rừng vào buổi sáng sớm Không có bất kỳ người nào có mặt kịp thời ở đây Chỉ có tiếng hú của chim chóc muôn loài Tiếng xào xạc của cây cối trong rừng Và một chiếc xe mất đà Quay ngang đâm thẳng vào vách núi Phần đầu vỡ nát Tiếng động lớn khiến cho yên choàng tỉnh giấc Ánh mắt cô ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh Khi ánh mắt chạm vào vết máu đỏ Chạy từ trên chán của Hưng xuống Cô mới giật mình hốt hoảng Hưng ơi Hưng Anh mat cham vao vet mau đo chay tu tren tran cua hung xuong làm em sợ Anh sao rồi Hưng ơi Người đàn ông ấy khắp người nhuộm một màu đỏ thẫm Ánh mắt dù dài đi Nhưng vẫn không quên Quay sang cô thỉ thào với cô em có sao không có bị thương ở đâu không đừng sợ có anh ở đây bàn tay run run cố gắng chạm vào gương mặt đang hoảng sợ ấy khi cánh tay đau nhức không thể nào nhấc lên đành bất lực buông thõng xuống chân ghế có lẽ bây giờ cô gái của anh đang sợ hãi lắm nhìn bờ vai đang run lên kia kìa còn khóc nhè nữa mặt mũi tèm lem xấu không tà nổi là tại anh đi xe không cẩn thận không tỉ mỉ quan sát trước sau suýt hại cô gặp nguy hiểm tất cả là tại anh không tốt đừng khóc xấu lắm bất chợt lúc này cô mới nhận ra một điều mạng sống của người đàn ông này quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương nhất trong vô vọng giống như lặng nhìn thuỳ triều lên cao đánh vỗ vào bờ chỉ có thể trơ mắt ra đứng xem nó hoành hành không cô không muốn Cô rón rẩy gỡ dây an toàn ra khỏi chốt, bàn tay vô dụng mãi mới mở được cửa xe. Nên khi cố gắng vươn mình chạm vào cơ thể quen thuộc ấy, thì mới thấy cả người Hưng bắt đầu lạnh toát. Ánh mắt anh mệt mỏi khép hờ, làn môi mỏng bắt đầu tái đi, cả khuôn mặt Hưng nhợt nhạt không sức sống, điên ra sức gọi tên anh rất nhiều lần, đáp lại yen ra suc goi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Yên luống cuống lục di động trong túi nhưng không thấy Nghĩ mãi mới nhớ ra bản thân mình làm vỡ ở nhà. Sau cú va đập ấy, hai chiếc di động của Hưng cũng văng ra xa, tắt ngấm nguồn. Giống như mang cuộc đời của cô và anh đi xa nhau vậy. Dù trời có sập xuống, cô cũng không thể nào tưởng tượng rằng có một ngày anh lại im lặng, rời bỏ cô mà đi. Đôi tay chạm vào anh đang còn vương màu máu. Yên đưa tay lên, vỗ vỗ nhẹ vào má của Hưng. Còn Hưng... Anh đang nằm đó, nhắm nghiền hai con mắt, cả cơ thể dần dần lạnh ngắt. Trái tim cô giống như bị ai đó bóp nghẹt, từng tế bào căng nứt ra như bị xé rách từng màng. Từ nhỏ tới lớn, Hưng đã ra dáng đàn anh. Khi đi học, đeo vai hai chiếc cặp, khi đi ăn sẽ nhường cô ăn trước. Trong học tập luôn hỗ trợ cô luyện thi. Quan trọng nhất là lời hứa cách đây gần 20 năm sau này lớn lên anh nhất định sẽ bảo vệ cho cô. Nói bảo vệ mà im lặng thế à? Để người ta sợ thế này sao? Màu tỉnh lại đi Cô giống như người mất đi lý trí Vỗ vỗ má anh gào khóc Hưng ơi đừng chết Còn nhò giọng hứa rằng Nếu như anh tỉnh lại nhất định sau này Cô sẽ đối xử với anh thật tốt Hưng à Dậy đi Dậy đi Em hứa là em sẽ ngoan Tử nay không mắng anh nữa Em sẽ học nấu ăn thật nghiêm túc mà Nhớ nha, vợ hứa rồi đấy." Mặt của Hưng Lâm Diêm cố gắng gượng cười, miệng thì thào chữ nghe được chữ không, được khoảng 5 giây, mắt ánh đã nhắm tịt. Con người có kiên cường vượt qua được nghịch cảnh hay không, tất cả đều dựa vào sự quyết tâm của bản thân người đó. Diệp Yên không hề tin vào số mệnh, càng không muốn buông xuôi để anh một mình lạnh lẽo nằm đó. Mưa càng ngày càng trở nên nặng hạt, mà trời bị mây mù lấn át toàn bộ không gian. Ở đó, có một cô gái dù bàn chân lạnh cong đến tê dại, miệng vẫn không ngừng kêu gào, xin người qua đường ra tay giúp đỡ. Một chiếc, hai chiếc, ba rồi bốn chiếc, quả thật không một ai thương xót đến cô. Giống như quả bóng bị rút cạn không khí, cô thất thấn ngã quỵ xuống nền đường lạnh ngắt, mảnh đá răm vô tình cọ vào lòng bàn tay, sước một vết dài mà con người chẳng hề thấy đau bộ quần áo khi đi anh mặc cho sạch sẽ giờ đây cắt đất bám dính đầy mưa mù cứ như vậy đậu trên vai áo khiến cho chiếc áo khoác bên ngoài ẩm ướt loang lổ từng vệt dài rất nhiều giọt nước mắt còn vương trên má không nhận ra được là nước mắt hay là nước mưa một chiếc xe màu trắng đang tiến về phía này giống như mang cho cô một chút hy vọng cuối cùng lấy hết dũng khí lao ra ngoài cô giơ hai tay lên chặn ngang đầu xe kết quả vì phanh gấp chiếc xe kia suýt bị lật ngửa tài xế hốt hoảng mở cửa chạy ra ngoài giây phút ấy cứ ngỡ bị người ta cho mấy bạt tai thật không ngờ người đó lại quan tâm yên đấy à cô sao thế này hai người xảy ra chuyện gì sao hưng đâu rồi thì ra là người quen nghe kiểu nói chuyện là biết đồng nghiệp của anh yên mất bình tĩnh nói câu được câu không cả hơi thở cũng trở nên trì trệ Chỉ còn cách dùng ngón tay run run Chỉ về nơi vừa xảy ra va chạm Thịnh cùng với gia đình An lên đây ngay trong đêm Địa điểm này cách công an huyện gần số Họ không ngờ Lại có thể gặp Yên ở đây Thịnh nhanh chóng gọi xe cấp cứu và cứu hộ đến Cũng may Hưng được cứu chữa kịp thời Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra Bác sĩ thầy quần áo lau rửa vết thương cho anh Không quên dặn dò phải nghỉ ngơi Cho mau lành vết thương Cụ mày kết quả chụp CT cắt lớp, bác sĩ kết luận về phần não bổ không có gì nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi trong vài ngày là có thể bình phục. Thịnh giao lại mọi chuyện ở đây cho yên còn bản thân thì đưa an về công an thành phố giải quyết tiếp việc giang dở. Thủ tục không có gì quá khó khăn chỉ trong ba ngày là gia đình có thể mang người thân trở về đa số những người mắc kẹt đều thuộc hộ nghèo sau khi tỉnh lại và biết được điều đấy. Hưng cảm kết hỗ trợ toàn bộ chi phí, đưa người thân về nhà, cho gia đình họ. Chiếc xe Hưng lái mấy ngày trước bên cứu trợ báo bị hỏng nặng, sức khỏe anh vẫn chưa ổn định, chỉ có thể cùng với Yên thuê xe ngoài chờ về. Mẹ An làm thủ tục đưa anh trai về nhà mới, như tục lệ ở làng, vẫn quyết định, làm đầy đủ tất cả các nghi thức. Nước mắt của người mẹ ấy dường như đã nhẹ đi phần nào, Những dấu vết thời gian trên khuôn mặt khắc khổ ấy cũng sắp sửa được ông trời ưu ái mang đi. Giọt nước mắt lau vội, đã thôi không còn xót xa, khúc ruột của người mẹ từ nay được an nghỉ. Nỗi chăn trở ngần ấy năm mẹ đã thực hiện được. Chỉ mong con mẹ ở nơi ấy có một cuộc sống mới toàn vẹn và hạnh phúc. Có lẽ sau này, cuộc sống của người mẹ ấy sẽ giảm bớt đi những ngày tháng ngồi nhìn ảnh con mà bật khóc nửa đêm giật mình tỉnh giấc nước nở gọi tên con con mất cha mẹ gọi là mổ côi vợ mất chồng gọi là quá phụ còn nỗi đau mất con thì không thể nào tiễn tả thành lời 9 tháng vất vả mang nặng đẻ đau hơn 20 năm nuôi dưỡng thành người để sau đó con lại dien ta thanh loi chin thang vat va với cát bồi bà cuối boi ba cui xuong Ôm cả người con vào lòng Hai má ốp lên tấm bia mộ Vẫn đậm mùi vôi vữa Ánh mắt sáng rực của chàng trai trên đó Như cảo nát cõi lòng người làm cha làm mẹ Bà không muốn khóc nhiều Vì nước mắt hơn bốn năm qua Còn nhiều hơn nước mắt cuộc đời Bốn người bình thường cộng lại Không muốn mẹ mình âu sầu thêm nữa An đưa mẹ mình trở về Cả khu nghĩa trang bây giờ Chỉ còn lại hai người Yên không ngần ngại bày tỏ cảm xúc thật của mình. Bình à, cậu ngủ ngon nhé. Xin lỗi cậu. Tớ sẽ sống nốt quãng đời còn lại thay cậu nếu tớ hạnh phúc. Cậu có giận không? Tớ thực sự sẽ không quên cậu. Chỉ là cất cậu thật kỹ vào một góc trong trái tim. Yên nghỉ nhé. Người tớ từng thương. Những lời nhắn nhủ chỉ có thể nói bằng tiếng lòng. Thậm chí không có can đảm để nói ra bằng lời tâm trí của cô xám xịt hệt như những đám mây lơ lửng trên bầu trời lòng người từng hồi nổi cơn dông bão thời tiết cũng như đang thương tình thuận theo vậy mới đầu là những hạt mưa li ti động lại trên tóc lâu dần vai áo bị ướt tạo thành những màng lớn trời lạnh rồi về thôi vợ câu nói nhẹ nhàng vừa đủ uy khiến cho người đối diện không thể nào từ chối Anh không ngần ngại cởi bỏ chiếc áo lông vũ màu đen trùm lên đầu che chắn hết mọi dông bão cuộc đời thay cho cô suốt quãng đường về nhà cô vẫn ngồi im lặng dựa đầu vào cửa đang suy tư điều gì đó lúc sáng An có mời Hưng và cô trở lại nhà Bình nhưng hai người họ đều lắc đầu từ chối có lẽ mọi chuyện dừng ở đây là đủ cô không đủ can đàm để đối mặt với cậu thêm một lần nào nữa anh vào mua một chút cháo Em ngồi đây đợi anh một lát nhé Nhớ lại bản nãy Hưng hỏi cô về bữa trưa muốn ăn gì Theo thói quen cô chỉ lắc đầu im lặng Nhẹ nhàng đặt lên chán người ta một nụ hôn Khi đó anh mới yên tâm Bước nhanh vào cửa hàng cử chỉ vẫn nhẹ nhàng như trước Mặc dù trên chán đang còn lưu lại vết sẹo dài Bác sĩ nói anh phải khâu 12 mũi Khi ấy cô thực sự cảm thấy hoảng loạn Không ngừng tự trách Do bản thân hành động thiếu suy nghĩ mỗi lần y tá thay băng là một lần lồng ngực của cô căng cứng nhịp thở đứt đoạn theo từng cái nhíu mày nhịn đau của người ta khi ấy anh đầu váng mắt hoa vẫn cố gắng nhịn lo sợ có người phải sống trong dằn vặt áy náy suốt cuộc đời nếu như cô chịu nghe lời anh bình tĩnh hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện không đi đến nước này vấp ngã rồi mới biết quý trọng đôi chân may mắn ông trời vẫn cho cô cơ hội được làm lại Trong cơn hoảng loạn đối mặt giữa ranh giới sự sống và cái chết, cô mới hiểu ra được một chân lý cực kỳ hay ho rằng ủ rột khóc lóc chỉ là phương thức trốn tránh, một cách thất bại. Đối mặt với tổn thương mới là hành động tôn trọng cuộc sống nhất. Giống như cô lãng phí sức khỏe tuổi xuân trong mối năm của quá khứ, đổi lại từ một cô gái vốn kiêu căng cao ngạo, dễ dàng có được tờ giấy chứng nhận bệnh tâm thần của bệnh viện, tự hủy hoại bản thân mình là kẻ thua cuộc kém còi. Không yêu bản thân đồng nghĩa với chính Đang tự ngược đãi với bản thân mình Có lẽ sau chuyến đi có quá nhiều cảm xúc ấy Cô mới vỡ lẽ ra rất nhiều điều Nên khi thấy Hưng lấy bữa trưa cho mình ăn trước Có người không ngần ngại xin thêm bát thứ hai Còn người suy cho cùng là người nắm rõ vận mệnh thời thế Đủ tinh tế để cảm nhận những thứ thay đổi Xoay quanh chúng ta Thế cho nên ngày hôm sau, khi hưng nói rằng tặng cho cô một chiếc điện thoại đời mới, cô rũ rỗ đi cùng với anh tới chỗ bàn giao xe. Cô không cần nghĩ ngợi nhiều, mà gật đầu đồng ý. Có điều cô vẫn thắc mắc, hỏi đi hỏi lại. Rằng anh có trong tay mấy chiếc xe, sao vẫn phải mua thêm? con người thì phì cười, giơ tay vuốt vuốt lại mái tóc ra sau hai bên mang tay cho cô. Nhẹ nhàng giải thích. Mua xe ô tô Để sau này có em bé, gia đình mình đi cho thoải mái. Vợ xem, thích cái nào, vợ chọn luôn đi. Hai chữ gia đình qua miệng anh nhẹ nhàng, nhờ nhắc tới điều quá đỗi bình thường, khiến cho đáy lòng của cô dâng lên một cảm giác im ái, như có dòng suối, dốc sách chảy qua, sâu lắng và mát dong suoi roc rach chay Có những con người, vốn dĩ sinh ra đã mang trên mình những sứ mệnh cao cả, hoặc cũng có những người được rèn rũa bởi muôn vản phong ba bão táp để trở thành cứng rắn. Đi qua bão sông ấy nhận thấy, chân tình. Ngoài gia đỉnh ra cô thấy bên cạnh mình chỉ có duy nhất một người. Nhưng cần gì nhiều, chỉ cần một người là đủ. Vì vốn dĩ tạo hóa sinh ra bất cứ thứ gì trên đời đều có đôi có cặp. Nên nếu thiếu không thành, mà nếu như thừa lại trở nên khốn đốn. Để che giấu cảm xúc thật của mình không dễ chịu chút nào. Vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng thực ra trong tâm tư của cô giống như thủy triều dâng lũ. Cô cố gắng tỏ ra thở ơ nhưng thực chất phải dùng lý trí để cố gắng bình ổn nhịp tim. Chưa kể đôi khi ba phải ánh mắt ma lực hút hồn ấy cô thường giật mình liếc nhìn sang hướng khác. Bất an lo sở mỗi ngày một tăng lên dày bò tâm trí khiến mọi thứ như bị sưởi tung. Thực ra cứ như này mà ở bên người ta cũng tốt. Nhưng vẫn thấp thỏm lo nếu một ngày anh tìm được người yêu thương suốt đời. Từ khi lớn lên và biết nhận thức về vạn vật xung quanh, cô chưa bao giờ thấy bản thân mình lại trông tranh đến vậy. Tình cảm mến mộ đối với Bình tự nhiên như hơi thở hàng ngày. Ở bên nhau luôn vô tư nói cười, thể hiện buồn vui. Nhưng với người đàn ông trước mặt, bản thân cô luôn tìm cách tránh né lo lắng chuyển thành nỗi bất an rằng bản thân sơ hở một chút sẽ xa chân xuống hố sâu không đáy mà người ta đã giang tay đào sẵn giống như người phán quyết có quyền cầm đằng chuôi cô chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy trong không gian chật hẹp của riêng mình thay vì bị người ta lột sạch tâm tư trong găng tấc cô chỉ có thể giấu nhẹm đi chút rung động yếu ớt này vợ thối nghĩ gì mà đơ ra thế Anh hỏi mà không trả lời Người ta chỉ mất bình tĩnh Khi ở bên người mình thực sự thương Nhiều lần ngây ngất trong mớ Suy nghĩ hỗn loạn Cô vẫn thường thà trôi cảm xúc Trong những suy nghĩ không đâu Đến khi người ta hỏi lại Cô mới giật mình nhớ ra Hình như cô đang suy nghĩ thừa thải Nhìn kỹ lại mới thấy Hưng đã làm xong thủ tục Kéo tay cô đứng trước chiếc xe màu trắng nhỏ gọn Còn luôn miệng nói rằng Xe này hợp với cô Sợ mới nhớ ra anh nói rằng muốn kiếm xe mới cho vợ Nhưng trước nay cô đều không thích xe hơi Cảm giác đi xe máy hưởng thụ cuộc sống mới chân thực làm sao Anh biết là em không thích mà Sau này nếu anh bận Một mình em làm sao đủ sức Chở hết cả đội bóng chứ Hưng vòng tay qua kéo vai của cô vào lòng Ngữ điệu mờ ám Cùng giọng nói nỉ non khe khẽ bên vành tay trắng nõn Hơi nóng phả vào cổ khiến cho toàn thân của cô tê tê ngương ngứa. Mạch cảm xúc chưa một ai kích nổ như muốn bùng cháy dữ dội phá vỡ mọi rào cản, lo lắng lúc này. Nhìn khuôn mặt ứng hồng của cô nóng gian vì ngại, hưng mỉm cười, nói nhỏ vào tai cô. Tối nay, anh sẽ cho em một bất ngờ. Vì câu nói ấy, có người háo hức tới mức ăn trưa cũng thấy ngon miệng hơn ngày thường. Gió hiu hiu thổi nhẹ, trên trời xanh bật nắng nhẹ, anh nổi hứng dắt tay cô đi rào, tay trong tay đi hết một vòng hồ Tây, cảm giác ăn kem vào mùa đông thực sự rất tuyệt. Lạnh bút tan chảy, trong lòng chỉ thấy một màu sàng khoái. Còn người ta thường bỏ qua những điều giản đơn bình dị, mải mê chạy theo những thứ cảm xúc không rõ ràng. Đến khi gần như vụt mất mới trợt nhận ra, bàn tay ấm thuc su rat tuyet lanh buot của người ta chính là khởi rang đen khi gan nhu vuot mat moi chot nhan ra ban tay hạnh phúc. Từ bây giờ anh và em Chỉ sống cho riêng mình thôi Có được không Cây gật đầu nhẹ thay cho lời khẳng định chắc nịch Muốn gắn bó lâu dài Cô muốn nói nhiều lắm Nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu Chỉ có thể ư bằng giọng mũi Cô thấp đầu che đi vẻ bối rối Trong ánh mắt của mình Không ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Người đàn ông đối diện Cô làm sao mà biết được vẻ mặt của người đàn ông ấy Đang hạnh phúc ra sao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 Và chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi, là kết thúc bộ chuyện này rồi. Và Tâm An xin bật mí cho quý vị là còn thêm một điều vô cùng khó khăn đối với Hưng nữa. Có người đến bắt Oan Anh, vậy thì chuyện gì lại tiếp tục đến với Hưng? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 11, tập cuối của câu chuyện này vào buổi trưa ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị, chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc